bốn trăm lẻ hai bốn đại nhận thôn x u a b i n h x a ẩn không cần chỉnh đốn tốt hết thể nỉ dạ chỉ cần trước phái ra một bộ phận tinh anh t ỉ n h tình h ư ớ n g bên dưới bốn đại nhận thôn nỉ dạ điều khiển tốc độ có thể nói là mau kinh người coi như là khoảng cách xa nhất làng sương mù cũng rất nhanh là đến hỏa quốc ở giữa vì càng hảo khống chế các quốc gia nỉ dạ đồng thời cũng càng hảo đối kháng x a ẩn lúc này đây các quốc gia nỉ dạ đội ngũ tinh anh đều là do riêng mình ảnh đến lĩnh bốn cái ảnh dẫn dắt mỗi bên đại nhận thôn tinh anh nỉ dạ xua binh phong quốc một chuyện trong nháy mắt chấn động toàn bộ nhận giới từ xa ẩn quật khởi bao trùm ở còn lại nhận thôn bên trên về sau nhận giới vẫn không có bình tĩnh quá bất kể là vụ n trộm vẫn là trên mặt nổi đều là cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được căn bản không có nửa điểm dừng lại nghỉ làng cát cũng gặp phải một lần lại một lần khiêu chiến nhưng lúc này đây cũng là không ai xem trọng làng cát bốn ảnh liên thủ cộng thêm bị đại nhận thôn tinh anh nì dạ tại bọn họ phía sau còn có liên tục không ngừng binh lực không ngừng gia nhập vào nì dạ liên quân ở giữa tại dạng này tình tình huống bên dưới x a ẩn căn bản là tự lực khó chống a có người xem trọng x a ẩn mới là lạ trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ nhận giới đều phong khởi vân dũng đứng lên vô số người đều là x a ẩn thở dài không ngớt ai đáng tiếc à? Thật vất vượt tức thai tràn tại bất đồng thế lực cao tầng trong lòng. Lúc đầu hướng về xa ẩn dựa một ít tiểu quốc cùng tiểu nhận thôn đều trầm bọn họ đều rất cẩn thận, nhất nhất tường nhất hạ hòa như nhẫn hướng nhẫn họ không nhưng không hạ họ, lập ngập vậy ngập vả về bảo đảm qua quốc đầu đầu đều đều đầu cao xa dựa bang xa ha. cổ lực Lúc cùng mặc, cẩn có cũng có cổ cũng có nổ nổ nên đón niệm đồng lòng. ẩn bọn ẩn bọn lại là là dối đi đây giúp ý sơn vũ dục lai phong mãn lâu ai nhận được sau khi tin tức này l à g cắt bên trong bầu không khí có thể nói là kiểm nén đến mức tận cùng đừng nói là người thường coi như là làng cắt cao tầng đều nội tâm trầm trọng vô cùng phóng phật một tảng đá lớn đệ tựa như đừng nói là nì dạ coi như là người thường đều biết lúc này đây xa ẩn gặp phải tuyệt đối là từ trước tới nay nguy hiểm nhất khiêu chiến các vị cũng biết bốn đại nhận thôn hợp thành nì dạ liên quân chuyên môn đối phó chúng ta làng cát phỏng chừng không lâu sau về sau liền sẽ đánh vào phong quốc lời thừa thải ta cũng không nói nhiều muốn vấn đỉnh nhận giới ngọn núi cao nhất muốn hùng bá nhận giới nhất định sẽ gặp được vô số khiêu chiến mạnh như năm đó cổ nổ hạ cũng giống vậy gặp được tương tự g ã i ngộ chúng ta x a ẩn muốn hùng bá nhận giới cũng giống vậy sẽ tao ngộ đến tương tự khiêu chiến không độ được tan t h à n h mây khói nhưng độ qua tương lai một trăm năm x a ẩn đem sừng sững tại nhận giới nhất định phong không người nào có thể giao động bên ngoài vị trí x a ẩn trên quảng trường lúc này hội tụ đại lượng chuẩn bị xuất trinh x a nhẫn dịch thân đứng ở phía trước nhất Đứng ở chúng ỗ cao c bao xa nhất nhẫn, hết thể h quát ta x a ẩn có thể đi tới giờ này ngày này đã sớm là trải qua vô số khiêu chiến cùng tôi luyện ta và các ngươi giống nhau cũng sẽ không e ngại bất kỳ khiêu chiến cho dù là bốn đại n h ẫ n thôn tổ thành nì dạ liên quân chúng ta cũng không sợ chút nào bởi vì chúng ta là x a ẩn như gió không thể xóa nhòa x a nhẫn hôm nay chúng ta liền cầm lên vũ khí trong tay vận dụng các ngươi thuật tới nói cho toàn bộ n h ẫ n giới nói cho nì dạ liên quân nói cho mọi người chúng ta xa ẩn là sừng sững không ngã không người có thể đem bên ngoài ma diệt cho dù là bốn đại nhận thôn liên thủ cũng làm không được xa ẩn muôn năm trọng bầu không khí tuy là để bọn họ kiềm nén nhưng ở dịch thần điều động một chút cũng để cho trong bọn họ tâm bốc cháy lên một đoàn tùy thời muốn bạo phát muốn đem địch nhân cháy hết chiến ý chi hỏa không ở trong trầm mặc bạo phát đang ở trong trầm mặc tử vong bọn họ cũng không muốn đến từ không dễ nhận giới số một đến từ không dễ tối cường nhận thôn toàn bộ mất đi bọn họ đều quyết định phấn lực đánh một trận ta đã từng ngay trước nhẫn giới vô số người nói câu nào ta muốn hôm nay lại không giấu được mắt của ta muốn đất này lại t r ô n không được lòng ta muốn cái này chúng sinh đều hiểu ta ý muốn thế gian tất cả bởi vì ta mà thần phục một câu nói này ta thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ hôm nay ta nói cho các ngươi biết những lời này ta không phải tùy tiện nói một chút ta cho tới nay đều ở đây vì những lời này đi phân đấu luôn luôn một ngày ta sẽ vượt qua đi hiện tại tương lai hết t h ể cừng giả trở thành nhận giới mạnh nhất tồn tại đồng dạng ta cũng muốn để xa ẩn hoàn toàn hùng phách thiên l i dưới vạn thôn thần phụ mà một ngày có thể hay không đến đây hết t h ể có thể hay không làm được đều ở đây một hồi gần đến đại chiến k h o a n g thê ở giữa công bố ta có lòng tin này có thể làm được các ngươi có cái này thư tâm sao nói cho ta biết dịch thần bỏ lại một câu dẫn đầu đi hướng làng cắt đại môn phen này đã từng xuất từ dịch t h ầ n miệng tuy là lúc đó nói ra lời nói này dịch thần thực lực còn yếu vẫn là rất non nớt nhưng đã chấn kinh nhận d ư ớ i lời nói từ hắn hiện tại lần nữa sau khi nói ra mang cho tất cả mọi người lực đánh vào xa xa không phải đi qua có thể so sánh cái kia một c ô muốn cao ngất hùng bá hết thể hùng tâm trang trí sâu đậm rung động ở đây mỗi người nhẫn giới bởi vì hắn mà biến thiên a làm thay mặt bà bà cảm thán không thôi nói thật ra trước đây nàng là rất xem trọng dịch thần nhưng thực sự không nghĩ tới chính mình thu nhận đệ tử thế mà lại trưởng thành đến như vậy kinh người tình trạng phen này hào ngôn trí khi sợ là ngày đó làm tay hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ đều không thể cùng với đánh đồng a hải láo tàng thậm chí còn ở đây xa ẩn cao tầng bên trong xìn xìn trung bộ mọc lên tương tự ý niệm trong đầu có nghe xong dịch thần hết thể sa nhẫn hàng vạn hàng nghìn ngôn ngữ hàng vạn hàng nghìn ý niệm trong đầu đều hội tụ uy một cái rung động nhẫn giới có chữ viết từng cái sa nhẫn đi theo dịch thần phía sau đi ra làng cát đặc về nhẫn giới chiến trường cái này một ngày thế mà lại nhanh như vậy đến cái này cùng kế hoạch hoàn toàn khác nhau ai nhận giới một cái không biết tên góc ở giữa hz t h ầ m nghĩ nói xem ra kế hoạch cũng muốn cải biến một cái mới được nếu không rất có thể sẽ để chuẩn bị nói nhiều kế hoạch xuất hiện biến động thật lớn apn một hồi lan đến toàn bộ nhận giới đại chiến cũng là cải biến toàn bộ nhận giới cách cục đại chiến đã đến ngươi định làm gì bốn không ạ cặt xù kỳ trong căn cứ nhan nở trước tồn tại ạ cặt xù kỳ thành viên đều tụ tập ở nơi đây tạm thời không cần phải gấp chúng ta lúc này đây không chỉ là muốn cho xa ẩn tiêu thất đồng thời cũng muốn để bốn đại nhận thôn bị tổn thương cực kỳ trước hết để cho bọn họ đánh nhau lẫn nhau xuất hiện to lớn tổn hại tổn thương rồi hay nói nói như vậy bọn họ cũng sẽ cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ ben nhàn nhàn nói nói ta đã khiến người ta liên hệ nhì dạ liên quân ở thời khắc mấu chốt bọn họ có thể thuê làm chúng ta như vậy chúng ta có thể vì ngăn cản kiếm nhiều lấy một khoản tài chính dĩ nhiên bọn họ cũng có thể không t h u ê mướn đến lúc đó chúng ta xem thời cơ hành sự là được sa ẩn sao không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm thế mà lại phát sinh lớn như vậy biến hóa ả cả s ù nạ no xạ s ổ gì an t ĩ n h đứng ở một bên không nói được lời nào cầu thả cầu vô tốt